các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phục lớn cho Trình rồi. Đáng lẽ Trình còn phải trả thêm tiền để giữ chân nàng lại mới đúng. Trình hững hờ hỏi: "Ai vậy? Bạn chị là ai?" Lệ Dung. Trình chồm người kinh ngạc: "Dung nào? Lệ Dung nữ sĩ hả?" Mím miệng cười gật đầu, Trình không hỏi nữa, mặc nhiên coi như chấp thuận. Người đàn bà trẻ ấy có một thời khá nổi tiếng trong thành phố. Định mệnh lạ lùng đã an bài cho nàng với 30 tuổi đã trải qua ba đời chồng. Năm 18 nàng kết hôn với một sinh viên sĩ quan ở thủ Đất, vừa răng trưởng mấy tháng, chồng nàng chết trận trong những ngày cuối cùng của miền Nam. Nàng trở thành quả phụ ngây thơ ở cái tuổi chưa đầy 20, 4 năm sau nàng lấy con trai một ông chủ ghe để vượt biển. Người chồng ấy lâm bệnh gửi xác tại Mã Lai, qua đến Mỹ, nàng đi thêm bước nữa, nhưng cái mảnh xác phù chưa dứt, anh chồng thứ ba chỉ thọ được 2 năm bên nàng. Lệ Dung chán đời chỉ mặc toàn đồ đen và trắng tha thiết làm ăn gì nữa. Nàng bắt đầu làm thơ, gom góp lại được gần 100 bài. Có người gạ gẫm nàng xuất bản tập thơ để đời, nàng nhận lời với giọng chắc họ. Nhưng cái anh chàng in thơ cho nàng hình như không dám tin là thi phẩm của Lệ Dung sẽ được chú ý, cho nên anh phải câu khách bằng cách đặt cho tập thơ một cái tựa hết sức lôi cuốn là Anh chết trên lưng em. Cuốn sách tung ra thị trường quả nhiên làm ồn ào văn giới một thời gian báo chí các nơi thấp nấp liên lạc xin chụp hình và phỏng vấn. Nàng thấy mình lâng lâng bay bổng, nhưng rồi sau cái không khí nô nức buổi đầu ấy, mọi việc lại qua đi. Chuyện Văn Chương ở hải ngoại chỉ là trò giải sầu trong khoảnh khắc, không thể lún sâu mãi vào để đánh mất thực tế. Lệ Dung ghi danh học kế toán 2 năm và bây giờ làm thư ký cho một công ty địa ốc, văn phòng đặt kế cạnh tiệm của nó mà Mỹ đứng bán. Mỗi buổi trưa hai người thường ăn chung tại tiệm fast food bên kia đường. Cho nên chỉ vài tháng đã trở thành bạn thân Cuộc đời kỳ bí của Lệ Dung với ba ông chồng chết non Với một tập thơ sóng gió Đã là những lôi cút đặc biệt đối với đầu óc tò mò của Mỹ Chẳng những Mỹ rất thích Lệ Dung Mà trong thâm sâu có nhiều phần ngưỡng phục Nhân dịp Lệ Dung than sắp bị đuổi nhà Vì ông chủ lấy lại để bán Mỹ nhanh miệng rủ dê ngay Hay là bà đến ở tạm với tôi Lệ Dung tỏ ý ngần ngại Nghe nói bà đang sống với ông Trình Có tô chen vô kỳ lắm Mỹ lắc đầu Ông chồng với tôi có, có gì đâu, nói đúng sao ông ấy là cục đá lạnh." Lệ Dung nói. "Nhưng Dung sao bà cũng phải hỏi ông ấy một tiếng đã chứ. Nhà của người ta mà." Mỹ nhún vai đáp. "Khoai hỏi, bà cứ việc dọn đi. Ông ấy không bằng lòng thì ông ấy cứ việc dọn ra, bà với tôi sống càng thoải mái." Hôm sau vừa gặp nhau, Mỹ đã nói ngay. "Nay tôi hỏi ông chồng rồi đấy, bà có thể dọn vào ngay bây giờ cũng được." Lý Mong lệ dung đến cho nên nàng phi hạ ra như vậy, kỳ thực hôm nay là lần đầu tiên nàng mới thông báo cho Trình sau khi lệ dung đã nhận lời. Cũng may Trình không hề ghét lệ dung, ngược lại chính chàng cũng muốn gặp vì tò mò. Tình Vô Ni thập báo cũng chẳng mấy khi mua sách, thế mà khi nghe trên hạ bạn tán mãi, chàng cũng đã phải bỏ ra tám bích kim để lượm về tập thơ anh chết trên lưng em của lệ dung xem nó ra sao. Trình muốn gặp lệ dung không phải vì thơ nàng hay Mà vì mất tìm hiểu coi cái người đàn bà lấy ai cũng lăn quay ra chết đó, có khác gì người thường không. Chàng hỏi Mỹ. Ừ, um, từ ngày chồng chết bãi có ở ai không? Ai dám lấy nữa, bà đời chồng rồi. Trình bìm một cười. Tôi thấy bây giờ bãi nên tìm ông nào mà bãi gắt nhất thì lấy ông đó. Mỹ đẩy nắp chai dầu nắng, đưa áo cho Trình mặc và bước xuống khỏi giường, nàng bảo, tôi sẽ đuổi bãi lấy anh đi anh chết luôn đi. Trình buột miệng nói Lấy một người đàn bà đẹp vài năm rồi chết cũng không sao, vấn đề quan trọng là bà ấy có còn đẹp như xưa không." Câu nói của Trình làm Mỹ chợt buồn, giữa Mỹ và Lệ Dung, Mỹ trẻ và nhan sắc mời gọi hơn, nhưng Trình chưa hề siêu lòng. Nàng bước ra xuống bếp, khoang nồi cháo, múc một tô lớn bỏ thật nhiều hành và tiêu bưng lên cho Trình và dốc. "Đây, anh ăn đi. Phải ăn thật nóng cho ra mồ hôi đấy." Trình kéo ghế ngồi và nói, "Cảm ơn chị." Mỹ cũng ngồi xuống nên chiếc ghế bên cạnh và hỏi: "Thì anh gặp lệ Dung hồi nào mà biết là bả đẹp?" Trình lắc đầu: "Đã gặp lần nào đâu, tôi chỉ có trong hình thôi." Mỹ nhún vai giải thích: "Trong hình và ngoài đời chưa chắc đã giống nhau. Hương Hồ mấy bà văn sĩ cũng như ca sĩ thường hay đăng những tấm hình chụp cả chục năm trước, phải gặp mặt mới biết chắc." Trình húp một muỗng cháo, trợn mắt nuốt vì quá nóng, chàng há mồm thở mạnh rồi liếc mắt nhìn Mỹ. Ừ, ý của chị định nói là ngoài lệ dùng xấu lắm phải không? Mỹ vội xua tay phân trần, không phải vậy, đó là tôi nói chung thôi. Nhưng chắc là lệ dùng không đẹp bằng chị đâu. Mỹ không đáp, nhưng nét vui lộ trên khóe mắt. Từ ngày ở bên cạnh Trình chưa bao giờ Trình khen nàng đẹp, dù là lời khen gián tiếp như hôm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net